Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay Mời các bạn nghe chuyện ngắn Phật ở ngoài khơi xa Của Nguyễn Nguyên Qua giọng đọc vân anh Đêm ấy khuya Điện thoại dù trên mặt bàn Tôi và vợ giật mình Ở tiếng đầu tiên Hai người ngó nhau Có cái gì đó bất ổn Tôi thể hiện sự dũng mãnh Trồm dậy vô lấy điện thoại Ba Mẹ ngủ chưa ba Trời ngủ rồi Mà chưa Sao lại gọi vào giờ này Con đang ở chùa Chùa nào Sao lại ở chùa Ở đào cũng có ngôi chùa ba Ba để con nói chuyện với mẹ thì con cứ nói. Tới đó làm gì gác à? Không ạ. Ở đây có một vị sư tội lắm. Bà nghe tiếng mõ rồi. Tiếng mõ quen. Tôi hỏi con, sư có tụng kinh không? Nó tới gần bà nghe tiếng. Nó bảo sư đọc kinh rất nhỏ. Vậy trông sư thế nào? Khó tả lắm. Con mới chỉ gặp một lần hôm qua khi sư giặt áo. Bây giờ đến chơi sư lại bận mất rồi. Con phải về vị trí bây giờ. Bà đưa con nói chuyện với mẹ tí. Biên man, vợ tôi nằm bên nói chuyện. Rõ cả giọng đứa con lẫn tiếng mõ lạc dần sữa những tiếng sóng. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về con mình. Hồi cấp 3, nó quen mấy đứa bên thiên chúa. Thường xin về nhà chúng chơi Tôi từng xuống đó tác nghiệp Bước vào cửa nhà thờ cao lớn Đến mức thấy mình nhỏ bé vô cùng Sau này thằng con có mượn về một số quấn kinh Tôi tự thấy làm lạ Lúc còn nhỏ nó thường vẫn ăn cơm muối Có một sự kiện tự ghi nhớ trong đầu tôi Hồi ấy tôi đói khát Vợ tôi nấu cháo nguyên một con gà Đến bữa nó lắc đầu kiên quyết không ăn Nó càng lớn tôi càng ít để ý Cũng bởi nó quá hiền lành sáng sủa Đã có một sự chuyển biến âm thầm Những gì liên quan đến sáo lý Kitô Nó lượm lặt dần rơi rớt Thay vào đó là những châm ngôn nhà Phật thấm vào tâm can Vợ tôi chìa di động trước mặt bào cất Tôi đã lan man về đứa con Chứ không phải đối tượng tôi quan tâm ban đầu Tiếng mõ, tôi muốn lần theo tiếng mõ để biết ai đã từng nói chuyện với con tôi giữa biển khơi sông gió. Tại sao tôi không có quyền nghĩ vị sư nọ chính là bạn tôi? Người bạn thất lạc gần một năm nay. Để tôi và Phương tá hòa đi tìm trong niềm tội nhục, trong sự kêu gào của lương tâm và trong niềm sám hối vô biên trước mười phương chư Phật. Tôi vốn làm bạn của chân tư hắn nhỏ tuổi hơn. Xin mở ngoặc, tôi dùng từ hắn, tức tôi đang muốn chỉ níu chân ở lại hồng trần. Đang nói về chân lúc mới le lói ý theo Phật. Tôi viết báo chuyên nghiệp, còn hắn làm thơ chuyên nghiệp. Hồi hắn đưa mấy bài thơ, nhờ tôi gửi tờ báo mình công tác. Được đăng, hắn mừng như phàm tăng hoát ngộ. Hắn chăn chờ lao vào thơ ngày đêm, làm được một tập giày tự tay gửi các báo mà tôi cung cấp địa chỉ. Chiều ấy trời còn sáng trưng, dẫu mây hồng phơi thảm. Tôi mang tờ báo có in bài thơ của hắn đến nhà. Tin hắn sẽ vui lắm. Xuất hiện ở đây là mơ ước của những nhà thơ chính danh Hắn lại đăng hai bài trang trọng có cả minh họa trên nền màu ngạc nhiên tôi. Hắn liếc qua, dừng sững. Tờ báo vật báo vẫn trên tay. Không thỏa mãn, hắn bảo, ban đầu chỉ ước đăng trên báo địa phương như các cụ hưu trí, rồi ước đăng ở các báo trung ương, đến những tờ báo có uy tín văn chương, tạm đủ. Vẫn không thỏa mãn. Thực ra, do bởi cái tâm mong cầu không bao giờ như ý, Hắn vẫn sẽ làm thơ, hắn nói, nhưng không mong cầu nữa. Được đăng là cơ hội để tu cái tâm mong cầu đầm lại. Mày có bị gì không đấy Hắn cười khẩy, im. Tôi bảo việc thơ mày đăng từ báo địa phương lên báo văn nghệ trung ương, đấy chính là sự phát triển. Hắn mỉa mai. Đúng, đấy là sự phát triển theo nấc thang của xã hội. Nhưng lại là một bước thụt lùi của tâm thức. Sự đăng đàn kia vun bồi cái gã của hắn lớn thêm. Nếu hắn cứ làm thơ suốt cuộc giỏi lắm chỉ thành nhà thơ. Tôi trợn mắt, nhà thơ đâu phải ai cũng được công nhận. Hắn gật, nhưng hắn muốn làm nhà sư. Nhà thơ dẫu cho cả trái đất này biết mặt. Chết rồi cũng không cứu được mình, nói chi đến tiêu độ người khác. Tôi bó tay, toan bỏ đi. chợt vợ hắn vừa trở về. Bạn của chồng, Phương nhận tôi. Nhiều bữa hai người uống say, tôi lanh xa thềm. Phương phải điện cho vợ tôi đến. Có đêm, sợ tôi trúng sót. Phương cùng ngồi taxi đưa tôi đến ngõ, giao tận tay cho vợ tôi. Phương nhan sắc, dẫu còn thua cô bồ của tôi. Mỗi lần uống rượu, tôi đều kể. Hắn không ủng hộ, tôi luôn đem nghiệp báo rằn mặt. Tôi có trờn, cố tiết chế. Những lúc nói chính là so, rượu, khôn, chứ không phải tôi dại. Hắn giảng thêm. Nhiều lúc, nghiệp mày gây ra, nhưng con phải gánh chịu, làm tôi sợn tắp gáy. Thú thật, bữa hôm thằng cu gãy chân, vợ điện, chính là lúc tôi đang nằm với bồ trong khách sạn. Lại rượu khôn, cũng sợ. Tôi sẵn lầm từ đây sẽ tu bớt. Sự chuyện vỡ lở với gia đình bên bồ, tôi bị lên án dữ rồi. Trong lúc bồ vẫn chấp nhận phương án chung sống nếu tôi ly dị. Tôi đủ tỉnh táo để chọn lựa. Rất bồ. Nói rất không hẳn bởi tôi vẫn thi thoảng đi lại và hiện tại không biết đích màu gì. Hình như tôi đã hiểu lời Phật thông qua diễn ngôn của hắn. Hàng ngày tôi lấp đầy quỹ thời gian với công việc ăn uống thư sản. Vẫn không thỏa mãn. Ngồi buồn, không còn bạn bấm đi đậm gọi những sâu rượu đều bận đang chạy xe về nhà bày rượu ra lấp thời gian uống được hai ly đứng dậy loanh quanh tìm chìa động vừa mới để đâu đó quên mất tìm xa bấm chẳng biết ai gọi lướt mấy trăm cái tên rồi thả máy tôi nhớ lời hắn phải biết làm bạn với mình một mình Làm bạn với chính mình mà không có điều kiện gì cả. Có nghĩa là bạn thực sự hài lòng với chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngài Caroline Rose Rima nói như vậy đó. Tôi ngửa cổ hất ly tiệu vào sâu trong họng. Muốn chạy xe đến nhà hắn. Cũng sắp đứng dậy rồi. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra một điều hệ trọng. Tôi muốn đến ngôi nhà của Trân... Không phải muốn gặp hắn, mà là một khuôn mặt khác. Phương có chân như sở hữu bóng vật. Người đàn ông yêu thương vợ con phong thái đức độ. Chân không hề có biểu hiện của sự phản bội. Phản bội ở đây chỉ hiểu ở mức thấp nhất là thoáng nghĩ đến bóng hồng nào đó. Nhưng người đàn ông như chiếc bình cổ giá trị đó ngày càng lạnh. Cứ như bên trong chứa bằng băng. Những đêm đông, Vương trần chuồng, lấp thân nóng dần sật ôm xiết băng tuyết trong chiếc bình cổ không chảy. Gia đình Phương có người anh định cư ở nước ngoài, Vương lại trù sốt hàng thời trang hoại, tiền không thiếu. Dạo chân lao vào thơ, Vương mừng bởi dẫu sao chồng mình đỡ buồn sau đận nghỉ tiệc Khoảng thời gian đó, chân thường lên chùa phong vân trên núi xa, xe máy chạy khoảng tiếng mới tới nơi. Sư trụ trì trước cũng lang bạc trần ai, sau thất cơ lơ vận lên chùa trú thân, duyên nghiệp sao ở lại tu luôn. Sư yêu muôn hoa cây cỏ, lại hay thơ phú, chùa nức tiếng cảnh đẹp, thanh tịnh. Chân được sư trụ trì cho đệ tử mời vào thất uống trà lúc chân đứng ngẫm nghĩ rất lâu trước bài thơ của sư treo ngoài tránh điện. Hai cõi hồn thơ quyện lấy nhau. Tuần trà chiều, chân xuống núi và từ đó đều đặn lên chùa học Phật. Có hôm chân tính ở lại. 9 giờ đêm thấy Phương thuê một ông xe thồ tin cậy dẫn lên ngài về bằng được. Sư trụ trì nhìn Phương lắc đầu với chân vợ hừng hợp thế ta thật khen ngợi tâm lực của con chân lệ sư trở về không một lời phản nàn đến nhà cũng vậy mâm cơm lạnh chân không ăn thì Phương quyết nhịn chân phải nhai qua quýt rồi tới ngồi xuống trước bàn kiểu nhật ở trên mấy bộ kinh còn mở có một trang trong thánh cầu thuộc quyền Trung Bộ đã hai ngày nay chân không muốn lật Đọc đi đọc lại mấy lần, chừng như đã nhớ vẫn sợ quên, sợ không thấm thấu đáy sâu kiếp mình. Này, các tỷ kheo! Có người tự mình bị xanh, lại bị cầu cái bị xanh. Tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái ô nhiễm. Này, các tỷ kheo! Cái gì theo các ngươi gọi là bị xanh vợ con là bị xanh những chấp thủ ấy bị xanh và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng người ấy trong lời Đức Phật chân tự chỉ tay vào mình và tiếng khóc ụp vào tay chân tiếng mõ của sư trụ trì chùa phong vân dội ra từ tâm thức và chân nghĩ mình phải có một cái mõ như vậy để át đi mọi vọng độc tục trần. Ở nhà cùng vợ được 5 ngày, với hai lần quan hệ xác thịt, lần đầu bị động và lần sau chủ động. Sáng sớm, lúc vợ còn giấc ngủ sâu, sau giờ xem kinh và lập thiền, chân lội xương lên chùa Phong Vân dự tuần trà sớm với sư trụ trì sư dẫn chân dạo khắp khuôn viên, lên cả những ngọn núi vây quanh đều được đặt tên. Sư bảo chùa sắp phải sửa lại tránh điện, tiện thể sư sẽ làm tặng chân một cái cốc để bất cứ lúc nào chân đến tu luyện hãy chọn nơi đó. Chân chỉ tay lên hòn vô trụ. Sư gật, vỗ vai chân. Ừ, hãy tập làm bạn với chính mình đến tuần trà tối sư trụ trì hỏi: "Liệu vợ con có lại lên không?" Chân nhìn ra ngoài vùng tối lắc đầu thiếu tự tin. Sư trụ trì gật, không mở lời thêm. Trước lúc chân chuẩn bị được ngồi thiền bên sư thì điện thoại chùa reo. Sư alo và trao cho chân. "Phương Bảo, nếu anh không về, em sẽ lên chùa ngồi ngoài xương chết cóng. Chân không trả lời, nhìn mặt sư ái ngại. Sư lại gật, chân nói vào điện thoại, anh sẽ về. Sư chỉ tay vào chỗ trước mặt mình, ý bảo chân ngồi xuống. Con có về thật không? Dạ, thú thừa con muốn về nhưng cũng muốn ở lại ạ. Ừ, con đang hướng về Tây Phương với hai chân trên một chiếc thuyền đó. Con hiểu thưa sư Sư trụ trì rót trà vào ly của chân Ta không biết khuyên con thế nào Nếu phải nói thật Thì ta muốn con ở lại để chùa có thêm một tăng nhân Xong cũng muốn con trở về Làm tròn bổn phận người chồng Thôi thế này Bây giờ ta sẽ lập ra một công án thiền Nếu con giải thông Thì tự tay ta xuống tóc cho con Bằng không, từ nay con đừng lên đây nữa. Chân sun sun bưng ly trà lên nhấp vừa ướt môi. Ta vẫn thường làm thơ tướng tuyệt bằng thể lục bát. Lục bát là thước đo trí tuệ và chiều sâu tâm hồn của người sáng tạo. Lục bát không chấp nhận sự thừa theo ý tưởng, sự cầu thả khi dụng từ. Không chấp nhận ép vần thất điệu, con hiểu chứ? Dạ. Ta vừa có làm một bài thơ mới chỉ được hai câu thôi. Ngồi thiền đội cả không chung. Sát na chánh niệm vô trừng tập ngôn. Còn hãy hoàn tất hai câu luận và kết để thành một bài hoàn trình trục tứ. Ta nhắc lại, không được ép chữ, không được thất điệu lạc vần. Dạ. Dù thì con hãy về đi. Chân cầm hai cây lục bát xuống núi. Vương gọi tôi, lúc tôi đã nằm bên vợ, tôi đánh lạc hướng alo với thằng bạn, nếu tình hình bài viết vớ vẩn nào đó, vừa nói vừa đi ra sân thượng, khi đó mới nhỏ nhẹ, "Phương ngà, sao thế?" Vương khóc dấm dứt. "Anh chân ở lại chùa rồi. Anh bảo sẽ về." Nhưng em đợi từ chập trọng. Tôi bỗng xưng hẹn. Trời ơi! Một người phụ nữ đẹp là vợ của bạn. Đang khóc nức bên tay mình. Tôi hứa sẽ lên chùa phong vân. Tôi xuống gai trong mưa só mịt mùng. Dân làm báo nhiều lần chạy xe. Lên sẻo cao trong mịt mờ tối tăm. Nay cực hơn. Tôi bậm chặt môi miệng. Mưa táp vào sáy xúa lạ lùng. Vẫn thấy ngòn ngọt, ngọt như thể bờ môi phương đang áp vào rất nhẹ Tôi lệch đường với chân Một người trên đường tạo Một người lún sâu vào đường đời Chân quốc bộ theo đường khác Còn tôi theo đường chính lên chùa Vắng Sư trụ trì mới vào giấc thiền Tôi quầy xe Nhiều lúc ngỡ lộn nhào xuống chân núi tan sương nát thịt Một mạch về thẳng nhà chân Bên trong hơi tối, tôi lần danh bà Chan Su, không liên lạc được. Gọi, Phương em. Dạm trả lời rất nhỏ. Anh vào đi, cầm chưa khóa. Tôi luồn tay mở chốt, dắt xe vào, cởi áo mưa, vốt lại tóc tay. Nhà của vợ chồng Phương xây theo kiểu ấm đường luồn rộng 2 m Khác với những ngôi nhà khác, khách thường được tiếp ở phòng thứ hai rộng nhất. Nên phòng đầu tiên nay chân dành cho mình yên tĩnh. Lần đầu tiên tôi thấy chân ngồi thiền. Trước mặt chân là chiếc bàn với những bộ kinh, một cái mõ mới màu mận chín. vương vẫy tôi vào sâu phía trong, gian thứ ba, phòng ngủ. Tôi lướt qua phía sau chân như cái bóng. Trần sư quan sát thấu nửa đêm thì tìm ra chìa khóa mở công án thiền. Nếu là trước đây làm xong một bài thơ, chân không ngủ được, thao thức nhầm đọc đến thuộc, vẫn tràn trọc, vẫn còn muốn vuốt ve cảm xúc đến mòn vẹt từng con chữ. Nay đã khác, chân thả lòng mình như một xác chết, cố gắng giữ cho đầu sỗng và giấc ngủ mau chóng. Tỉnh dậy, nắng đã hong khô chập trờn trên cái mõ tròn như đầu một vị sư. Nhà vắng, đứa con gái duy nhất của chân Sư nhập học ở thành phố bên kia đèo Hải Vân. Nhà chỉ vợ chồng, sáng nay còn một. chân Sư mở mắt liền tự săn mình thân thiện với bản thân. Vệ sinh sạch sẽ, chân Sư mở tù khoác thêm áo ấm, xếp mấy quấn kinh vào túi. Chỉ vậy, không mang theo một các bạc nào. Sư trụ trì chùa Phong Vân đang tưới hoa, một dàn phong lan hơn trăm loài bung nộ. Trân cúi lệ sư rồi thẳng vào thất. Sư trụ trì sao bình nước cho một đệ tử. chân và sư đối diện. Thưa sư, con đến xài công án thiền. Giải được hay không sáng nay con cũng đã dứt nhà ra đi. Sư trụ trì đón lấy khay trà của một đệ tử khác vừa mang lên. còn cứ nói. Dạ, con trộm nghĩ bài thơ của sư đã tròn nghĩa. Việc thêm hai câu quả không khó mà e sợ thừa. Bài thơ có thể ví như một bản thể một người. Câu lục tượng trưng đôi vai rộng gánh vác sơn hà của người quân tử. Câu bát tượng trưng cho đôi chân hơi mở vững chãi đứng giữa đất trời. Vậy ra, người không đầu sao con? Đúng là thiếu đầu sư ạ. Chính bởi bài thơ của sư chưa có tên Tên của bài thơ chính là Cái Đầu Nhưng ấy là lối nghĩ phàm nhân Một người đã thông tò đạo Pháp Họ không dùng đầu nữa mà dụng tâm Thưa sư Sư nhìn ngàn hoa phong lan cánh sẫm sắc trời như sư chưa hề nghe một lời tường giải nào của chân tự tại Này con ta sẽ xuống tóc cho con hôm nay. Nhưng con không thể ở đây với ta được, dẫu ta đang tìm một người như con để thay ta trông coi chùa này. Dạ. Bây giờ con muốn đến chùa nào trên khắp dài đất chữ S này, ta đều hoan hỷ giới thiệu cho con. Thưa sư, xin để con được đong đo cạn kẽ. Tự thấy không xứng đáng từng tôi nữa. Tôi xin gọi mình bằng hắn. Lần đầu tiên hắn chở Phương truy tìm chân sư. Bã người, xe máy nóng đến độ muốn nứt toe từng mảnh. Hắn nói hay cứ lên chùa phong vân. Phương cao có, đã bảo em điện lên sư trụ trì rồi. Sư bảo sư tu đến ngần này lại nói dối con nè. Nhưng cứ lên, hắn tỏ ra cáu. Chúng ta đã gọi hết người trong danh bạ đã tìm khắp thành phố này Chỉ đường lên trời là chưa sẽ vào thôi Chiếc xe Future móc số 2 dì giật Chưa đến cầm chùa thì hết xăng Máy giật ngắt ngược Hắn bảo Phương ở đây Hắn vào phải đợi hơn nửa tiếng sư mới xả thiền Sư trụ trì chế vào bình trà cũ chút nước sôi rót xa ly mời hắn Hắn hỏi, một người chồng tìm đường giải thoát cho mình, nhưng để lại nỗi quanh vắng cho vợ và con. Người đó có tội không thưa sư. Này con, Thái tử Tất Đạt Đa có tội với số người ít ỏi, xong có công cứu độ muôn người. Còn với bạn của con, tỳ kheo chân. Kinh về các nam thiên nhân và các nữ thiên nhân chép rằng. Có một lần, Đấng Thế Tôn đang du hành trên con đường cái nối liền sữa Mandora và Veraji. Thì vào lúc ấy có một đám đông các vị chủ gia đình cùng với các bà vợ của họ cũng cùng đi trên trục lộ quan trọng này. Đấng Thế Tôn rời khỏi đường cái và ngồi xuống một chiếc khuế được đặt dưới gốc cây bên cạnh vệ đường. Trông thấy Đấng Thế Tôn ngồi nghỉ. Đám người chủ gia đình cùng các bà vợ bèn tiến đến gần. Họ đành lễ đấng thế tôn rồi lùi lại. Khi mọi người đều an tọa thì đấng thế tôn cất lời. Này các người chủ gia đình có bốn cách sống chung trong cuộc sống lứa đôi. Vậy bốn cách sống ấy là gì? Đấy là một người đàn ông giống như một xác chết sống với một người đàn bà giống như một xác chết. Một người đàn ông giống như một xác chết sống với một người đàn bà giống như một nữ thiên nhân. Một người đàn ông giống như một thiên nhân sống với một người đàn bà giống như một xác chết. Một người đàn ông giống như một thiên nhân sống với một người đàn bà giống như một nữ thiên nhân. Chân sư từng sống với vợ mình là người đàn ông giống như một thiên nhân sống với một người đàn bà giống như một xác chết. Trong trường hợp ấy, người chồng không sát tinh, không phạm vào tội ăn cắp, tránh được những hành vi tính dục. Trong khi đó thì vợ phạm vào những hành vi tính dục bất chính. Vợ hắn sống với tâm địa ô uế Việc con đến chùa hôm nay, chân sư không nhận lời ta giới thiệu đến một chùa nào đó tùy thích. Chân sư muốn tự bước đi. Nếu con muốn tìm chân sư, con hoặc vợ của chân sư, hãy đến hết các ngôi chùa trên đất nước này. Người lính chàng nhóm bếp bắt ấm nước rồi trở lên tiếp kiến vị sư. Bạch sư, nếu như có đội quân hung hãn của một nước nào đó đến chiếm quần đảo này, chúng con phải bắn tiết. Vị sư đứng dậy, vào trong điện mang ra một cuốn sách, bỉa vẽ ông vua ngồi trên ngai đưa cho người lính. Đây là cuộc đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ông từng lãnh đạo quân sân đánh tan tác hai lần sạc nguyên mông xâm lược nước ta. Sau đó, Ngài rũ sáp lên yên tử tu thành tránh quả. Ấy là giặc đến xâm lược, chiếm cái không phải của chúng. Chúng ta thì giữ những gì thuộc về ta. Còn hãy nhớ cho kỹ một từ, giữ. Tuy nhiên, đấy không phải là câu trả lời của ta. Câu trả lời nằm trong cuốn sách trên tay con và con phải tự tìm lấy. Bạch sư, con biết Phật Hoàng, tuy con chưa kịp đọc cuốn sách này, nó có trên giá sách tư liệu của ba con. Vậy sao? Ba con làm nghề gì? Bạch sư, ba con làm một nhà báo ạ. Vị sư hơi cao mày, nhìn kỹ hơn khuôn mặt người lính trẻ. Những hình ảnh quá váng xảy ra tại ngôi nhà của vị sư ngày nào chưa tan. Mạnh dạn tự tin mở chốt cổng. Hắn không lén nút vào đường lớn mà thẳng vào gian phòng đầu tiên của ngôi nhà ống. Hắn quỷ xuống phía sau người đàn ông đang đọc kinh gõ mõ lần tràng hạt. Lậy ba cái chán chạm đất Rồi nhón nhén Lùi vào gian phòng sau Mấy người phụ nữ tên Phương Đang đợi sẵn Chậm sãi Vị sư nhìn ra phía biển Con ơi Sao chiều nay sóng sữ quá Không chừng bão mất thôi Tư lặng lẽ Tới ngồi trước bàn Phật Tay cầm rùi mõ Niệm tiếng mõ trầm đục, biển mê dày sông. Dòng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Phật ở ngoài khơi xa của Nguyễn Nguyên.